Chào mừng các bạn đến với Vietling Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Kiếm dòng sáu phường, tác giả từ Khánh Phùng, giọng đọc Việt Linh. Phần thứ 19 Đoạn này theo đánh dấu của sách thì các trang vẫn liên tiếp nhau nhưng mà mạch truyện nó lại hơi bị ngắt quáng một chút. Mình nghĩ là đoạn này đã bị mất mất 2 trang. Nên các bạn thông cảm và chúng ta sẽ tiếp tục với nội dung trong sách. Tiểu kỳ vừa giơ tay lên, Ma đạo quan nhân đã tỏ vẻ kinh ngạc mừng rỡ, kêu ủa một tiếng, rồi quỳ ngay xuống đất khấn thầm nguyện tổ sư gia từ bi phù hộ cho người trưởng môn mới. Tứ thông nhất kiếm chỉ biết ngọc tỷ lệnh là một đôi đoàn kiếm bạch ngọc và là một trọng bó của bổn môn, mà đã nhiều đời truyền xuống tới giờ. Nhưng trọng yếu như thế nào thì ngay cả thông hóa đạo nhân, người trưởng môn hiện tại cũng không biết rõ. Vừa rồi bọn họ nghe thấy sư thúc Ma quân đạo nhân nói vậy. Và biết đối phương là đệ tử đích truyền của sư thúc tổ Ngọc Tiêu chân Nhân. Như vậy mình phải gọi nàng là sư thúc. Thảo nào ít tuổi như vậy mà tài ba lại cao siêu như thế. Lúc ấy bọn họ mới hối hận là không hỏi rõ lai lịch của nàng ta. Mà ra tay một cách bồng bột. Bây giờ lại thấy nàng vừa cái thẻ bài nho nhỏ lên. Đến sư thúc của mình cũng phải quỳ xuống lại. Thông hóa đạo nhân đã có 40 năm công lực. Nội công rất tinh thông. Mắt rất sắc bén y chỉ thoáng trong một cái đã thấy hàng chữ khắc ở trên cái thẻ lệnh bài y rùng mình kinh hãi và đã biết là chuyện gì rồi y liền bảo bốn sư đệ ở phía sau cùng tiến lên quỳ ở phía sau sư thúc Cứ chỉ đó không những tiểu kỳ ngạc nhiên và cả văn sĩ ao trắng đứng cạnh đó cũng ngạc nhiên hết sức nhưng ông ta nghĩ lại chuyện 50 năm về trước đối chiếu với tình hình trước mặt đây ông ta liền hiểu rõ ngay nên ông ta khẽ gật đầu mấy cái mà tủm tỉm cười đưa mắt nhìn tiểu kỳ Còn Tiểu Kỳ thì khác hẳn, lúc thường nàng hung ác biết bao. Thực không sợ trời, không sợ đất, nhưng nàng có ngờ đâu, trường lão duy nhất của phái không động, cùng người trưởng môn với sư huynh đệ của y, phụ phục ở trước mặt mình. Tuy nàng trấn tích đến đâu, nhưng vẫn là một thiếu nữa. Vì vậy, mặt nàng đỏ bừng, kinh ngạc vô cùng. Nàng cũng không hiểu tại sao, thấy ma quan đạo nhân với tứ thông nhất kiếm đều quỳ lại như vậy. Trong lòng thắc mắc vô cùng, vội nói Mời đạo trưởng đứng dậy đi. Tạ tổ sư ân hiền Ma quan đạo nhân cung kính đứng dậy, tiếp theo đó đến thông hóa với bốn sư, sư huynh đệ nghiêm nghị đứng lên và đứng chờ ở phía sau lão đạo sĩ. Lão đạo trưởng, việc gì vậy? Tiểu kỳ chờ sáu người đứng dậy rồi lên tiếng hỏi ma quan đạo nhân như vậy. Ma quan đạo nhân mà rất nghiêm trọng, vái chào nào một lại rồi đáp: Bận đạo là lão sư huynh đây mà không biết sư muội được tổ sư từ bi cho kế tiếp trường lý bổn môn. Nói xong, ông ta quay lại quát bảo... Thông hóa, các người có lên tham kiến người trưởng môn mới của đời thứ bảy không? Thời ý, ma quan đạo nhân bảo như vậy, tứ không nhất kiếm đã ngẩn người ra. Vì người trưởng môn của phái không động đã là thông hóa đạo nhân rồi. 20 năm trước, y thừa kế y bát của ân sư Vân quan đạo nhân, người thừa kế đời thứ bảy, mà làm trưởng môn đời thứ tám, để làm trưởng môn cho tới nay. Sao bây giờ lại xuất hiện một người trưởng môn đời thứ bảy như vậy? Nếu thế, chẳng hóa ra hai người trưởng môn đời thứ bảy ư? Nhưng trong võ lâm trọng nhất là vai vế trật tự Mà lời lẽ này lại do một người sư thúc Và cũng là người trưởng lão duy nhất của bổn môn nói ra Thì làm sao mà sai được Nên tứ không nhất kiếm đều tỏ vẻ thắc mắc Mà nhìn ma quan đạo nhân Nhưng chừng thấy lão đạo sĩ nghiêm trang đứng sang một bên Ai nấy đều lần lượt quỳ xuống vái lại tiểu kỳ một lượt nữa Mồm thì gọi Không đồng tệ bắt đại đệ tử thông hóa Thông nhất thông tiêu thông linh Ô tá định tham kiến tiểu sư thúc Họ không gọi nàng là trưởng môn mà gọi là tiểu sư thúc Như vậy kể cũng đúng Vì tiểu kỳ là đồ đệ của Ngọc Tiêu chân Nhân Mà Ngọc Tiêu chân Nhân lại là sư thúc tổ của họ Đồng thời cũng đủ thấy họ vẫn còn nghi ngờ Ba chữ người trưởng môn đó Ma quan đạo nhân thấy vậy hiểu ngay Nhưng ông ta không khiển trách các sư điệt vội Vì câu chuyện này xảy ra một cách quá đột ngột Nếu theo vai vế thì tiểu kỳ là sư thúc của ngũ thông Tất nhiên nàng đủ tư cách nhận đại lấy đó Nhưng nói tới tuổi tác thì năm người ấy lại ngang tuổi với cha mình Nên nàng không tiện để cho những người già cả như thế quỷ lại Nàng vội tránh sang một bên đáp lễ và nói Các vị đạo hữu không nên đa lễ như vậy Tứ thông nhất kiếm đứng dậy rồi ma quan đạo nhân vừa cười vừa nói với văn sĩ áo trắng rằng ta đạo huynh 30 năm không rời khỏi núi Ngày hôm nay tiên giá bóng giá lâm Lại gặp một việc lớn của tệ phái Trong 50 năm mới có một Như vậy chắc đạo huynh cũng lấy làm khoan khoái có phải không Nơi đây không phải là chỗ tiếp khách Xin mời đạo huynh tới Triều Thiên Cung Hạ Viện của Tệ Phái Sơi chén nước nhạt. Thế là sự rắc rối của Tiểu Kỳ với ngũ thông đã tiêu tan Và bây giờ nàng còn được gọi là sư thúc của không đồng ngũ thông nữa Thực là không uổng chuyến đi này Nhưng còn tung tích của Phụng Nhi cũng chưa thấy Và Tứ Thông Nhất Kiếm không nhắc nhở tới Nàng định lên tiếng hỏi Thì văn sĩ đã lớn tiếng cười và đáp Việc này là một việc đại sự Ngọc Tiêu tiên tử có một cao túc như vạn cô nương Làm dạng rất quý phái Thực đáng kính đáng mừng Đề còn có một tiểu đồ ở trên cây thông phía đằng trước kia Nó cứ đòi gặp vạn cô nương Con bé ấy thực là cứng đầu cứng cổ quá Chưa biết chừng để nó ở lại một mình tại đấy Lại có chuyện gì xảy ra Thôi được, chúng ta cùng xuống núi đi Mác quan đạo nhân ngạc nhiên hỏi Tạ Đạo huynh mới thu một vị cao túc đấy sao Văn sĩ vừa cười vừa đáp Đồ đề ấy vốn dĩ là của một lão đệ Mỗ cướp lấy con bé bắt nó làm đệ tử ký danh Và nó cũng là cháu gái của vạn cô nương đó Mà quan đảm nhân nghe thấy văn sĩ nói như vậy Thắc mắc vô cùng Vì ông ta không hiểu cái gì gọi là ký danh đệ tử Cướp trong tay của lão đệ Rồi lại trao trả cho vạn cô nương Ông ta liền nghĩ thầm Sao lão ma đầu này Chui ở đâu ra một lão đệ như vậy nữa Nhưng lời nói của văn sĩ Chỉ có tiểu kỳ là phản ứng nhanh hơn ai hết Vì nàng thấy ông ta nói Đệ tử ký danh và cháu gái của mình Và còn phải trả cho mình nữa Chẳng nhẽ con bé ấy là Phụng Nhi chắc Vừa rồi ông ta còn nói là có người nhờ tới đây giúp sức Như vậy mình phải nên cảm tạ ông ấy mới phải Nghĩ như vậy nàng liền chắp tay Vái chào văn sĩ và hỏi Tạ lão tiền bối không còn ngại Ngàn dằm xa xôi tới đây giúp sức Khiến tiểu bối cảm tạ vô cùng Nhưng không hiểu vị tiền bối nào Đã nhờ vả tiền bối như thế Và lại biết tiểu bối đang hữu sự Ở trên đỉnh núi Đồng Bách này Còn lệnh cao túc mà lão tiền bối vừa nói lại là cháu gái của tiểu bối, không biết có phải là Phụng Nhi không? Xin lão tiền bối cho biết rõ. Văn Sĩ cười ha hả đáp: Người trưởng môn nói nặng quá, cứ gọi mỗ là lão tiền bối, lão tiền bối như thế làm chi, khiến mỗ khó chịu hết sức." "Ờ, lão để gọi mỗ là Tạ đại ca thì cô nương cứ gọi mỗ là Tạ đại ca là được rồi. Thôi, chúng ta kết xuống núi trước rồi cô nương sẽ biết liền." Nói xong, ông ta với Ma Quan đạo nhân và Tiểu Kỳ ba người đi trước xuống núi. Hãy nói Tiểu Kỳ theo văn sĩ với lão đạo sĩ đi xuống bên dưới. Văn sĩ đi tới trước một cây thông cao chọc trời mỉm cười gọi. Bé con, hãy xuống đây, xem ai tới này. Nói xong chỉ thấy tiếng lá với tiếng kêu vù vù mà thôi, chứ làm gì có người nào. Ông ta ngạc nhiên vô cùng vội nói. Ủa, con nhỏ đi đâu vậy? Văn sĩ ngày thường rất tấn tĩnh, nhưng lúc này cũng không sao nhìn được, liền lớn tiếng gọi. Con nhỏ, con nhảy rừng ông ta liền gọi hai tiếng thật to như vậy khiến những chim chóc cũng phải kinh hãi bay lên nhưng cũng không có một cái bóng nào cả một lát sau trên cây thông mới có một con nhỏ oán trách nói này sư phụ gọi khép một chút có được không người ta dụ mãi mới suối được hai con sóc chui ra sư phụ quát tháo làm cho chúng hoảng sợ chạy mất rồi con không chịu đâu sư phụ đền cho con đi tiếng nói đó vừa dứt một cái bóng đen nho nhỏ đã ở trên cây nhẹ nhàng nhảy xuống đúng điều với sư phụ văn sĩ không nhìn được liền cười ha hả và nói tiếp Hừ, còn nhãi rừng, My đừng có núng điều như thế nữa Thôi xem ai đây Ô, Cái bóng đen nho nhỏ ấy Kinh hãi kêu lên một tiếng Rồi nhảy sổ lại ôm chặt lấy Tiểu Kỳ Vừa cười vừa kêu gọi Vạn thúc thúc Phùng Nhi Tiểu Kỳ vội ôm chặt lấy Phùng Nhi Lúc này nàng đã biết Phùng Nhi vái văn sĩ làm sư phụ Trong lòng mừng thầm cho con nhỏ Có một vị sư phụ tài giỏi như vậy Nàng liền kéo tay Phùng Nhi và hỏi Phùng Nhi, con vái tạ đại ca làm sư phụ Từ hồi nào vậy Phụng Nhi lườm văn sĩ một cái rồi gật đầu đắp. Đó là nhạc túc thúc bảo con đắp vái y làm sư phụ đó. Tiểu kỳ nghiêm nét mặt nói. Con đối với sư phụ mà vô lễ như thế sao? Hà, vạn cô nương không biết đó thôi. Đây là sư phụ vái đồ đệ chứ không phải là đồ đệ vái sư phụ đâu. Nói thật đó, vì mỗ thích cái tính rừng của nó. Không sợ trời, không sợ đất. Mọi người vừa đi vừa nói chuyện một lát sau đã tới triệu thiên cung rồi. Thông linh đạo nhân dặn mọi người vào ngồi ở trong khách sảnh và dặn người mang nước ra. Ma quan đạo nhân bảo tứ thông nhất kiếm ngồi ở bên dưới rồi trang trọng nói với thông hóa đạo nhân rằng. Thông hóa từ giờ trở đi, phái không độc của chúng ta mới chính thức có người trưởng môn. Từ giờ phải nghe lời của vạn sư thúc chỉ huy để làm rạng rỡ bổn môn. Ô, ô, sư huynh không nên như vậy. Tiểu kỳ xua tay nói. Ma quan đạo nhân mỉm cười. Tiểu sư muội, việc này không phải sư huynh đặt bừa cho sư muội đâu. Khi sư thúc giao tỷ ngọc lệnh cho sư muội đã sớm quyết định rồi. Trong đó nhân quả thế nào có lẽ chỉ có tạ đạo huynh là biết đại khái mà thôi. Như ngay cả thông hóa cũng chưa biết rõ chuyện. Tử thông nhất kiếm thấy sư thúc đột nhiên tuyên bố như vậy. Ai nấy đều thắc mắc vô cùng. Và nóng lòng đợi chờ ông ta tuyên bố lý do. Mác quan đạo nhân ngừng dây lát rồi lại nói. Việc này phải nói. Từ ngọc tỷ lệnh trước. Đội ngọc tỷ lệnh này quả thực là một vật báo trấn sơn của khai sơn tổ sư di lúc ấy tổ sư sáng lập thông thiên kiểm pháp vì sợ các môn hạ đệ tử sau này lỡ bước đi lầm và con đường tà ác không ai kiềm chế nổi cho nên tổ sư lại sáng tác thêm pho huyền thiên thập nhị thức và giấu ở trong cán một chiếc ngọc tỷ còn cán một chiếc nữa thì giấu sắc lệnh của khai sơn tổ sư để cho các môn hạ đệ tử trông thấy sắc lệnh đó như là tổ sư vậy tất cả những chuyện đó có khắc ở trên một tấm bia mấy năm trước sư thúc ngẫu nhiên đi vào sau núi phát hiện sau sư thúc nghe thấy Các người nói là ngọc tỷ lệnh tái xuất giang hồ và lọt vào tay của một thiếu niên. Và thiếu niên ấy còn có cả một chiếc sáo ngọc nữa, khiến sư thúc mới nghĩ lại chuyện xưa và thân trinh xuống núi. Ngờ đâu gặp gỡ vị tiểu sư muội này và bần đào đã nhận ra chính là người trưởng môn mà sư thúc tổ đã chỉ định. Ma quan đảo nhân nói tới đó đưa mắt nhìn tiểu kỳ với tứ thông nhất kiếm rồi nói tiếp. Bần đào nói như vậy chắc các người chưa hiểu hết đâu cách đây 60 năm, sư tổ của Tỷ Hà chân nhân, người trưởng môn đời thứ năm của bổn môn có hai vị đồ đệ. Đại đệ tử là tiên sư Ngọc Bản chân nhân, nhị đệ tử là sư thúc Ngọc Tiêu chân nhân. Lúc ấy, sư tổ còn chưa quy tiên, tiên sư vì tu luyện môn Ly Hận Thần công, một môn võ công khó luyện nhất của bổn môn mà bị tổ hòa nhập ma. Từ ngực trời xuống, cứng ngắc không sao cử động được. Thoạt tiên, tiên sư là người thừa kế của sư tổ và sư tổ rất trông mong vào ông ta ngày tiên sư vẫn thường khắc khổ luyện tập, ngờ đâu lại bị tẩu hỏa nhập ma như vậy, nên tiên sư nản chí hết sức. Nhân lúc không ai để ý, tự đánh vỡ sọ mà chết. Lúc ấy, bần tăng với đại sư huynh văn quân đạo nhân mới gia nhập bổn môn, không lẽ đã gặp tai biến ấy rồi? Cũng may sư thúc thay mặt tiên sư Truyền thụ võ công cho, cho nên võ công của bần đạo với đại sư huynh tám 90 phần trăm là do vị sư thúc ấy truyền thụ cho. Lúc ấy tiểu kỳ mới vỡ nhẽ, thào nào vừa rồi ông ta vừa trông thấy cây sáu ngọc. Nước mắt đã giàn rùa và tỏ vẻ nhớ nhung vô cùng Lão đạo sĩ lại kể tiếp Sau khi sư tổ lên tiên Trang Ngọc tỷ lệnh truyền cho sư thúc Theo lý ra Người trưởng môn đời thứ 6 phải là người trưởng môn đời sau thừa kế Nhưng sáng ngày hôm sau Mọi người không biết ông ta đi đâu cả Đại sư Huynh với bần đạo đi khắp nơi tìm kiếm Mà không sao tìm thấy được ông ta Có lẽ vì ông ta thấy võ công của đại sư Huynh đã học thành Có thể đảm đang được mọi việc Nên ông ta mới bỏ đi như vậy Phái không động ở trên giang hồ cũng có một chút tên tuổi. Không lẽ nào lại bỏ trống chức trưởng môn như thế mãi được. Sau đại sư Huynh mới tạm thời nhận chức ấy. Sau có người thấy sư Thúc ẩn cư ở trên đỉnh núi Tây Không Động, đại sư Huynh với Bần Đạo hai người hai tin ấy đều mừng rất khôn tả, Đã mấy lần lên núi khổ cầu, nhưng sư Thúc đều cự tuyệt và còn tuyên bố. Sư Huynh để Bần Tăng cứ quấy nhớ ông ta như vậy, thì ông ta sẽ rời khỏi Tây Không Động đi nơi khác liền. Đó là chuyện đã xảy ra vào hồi 50 năm về trước Có lẽ sư thúc vẫn chưa biết ngọc tỷ lệnh này Là vật báo tương truyền của trưởng môn Cho nên vẫn cứ để ở bên cạnh Lần này sư thúc đã truyền cho tiểu sư muội Đủ chứng minh phái không động của chúng ta Đã lọt vào tay của tiểu sư muội Cho nên mới có sự làm rạng rỡ phái của chúng ta như thế Ma quan đạo sĩ nói chuyện xong Tứ thông nhất kiếm mới vỡ nhẽ Vội đứng ngay dậy Rồi do thông hóa đi đầu Tiến tới trước mặt tiểu kỳ và nói đệ tử sư muội không ngờ bên trong còn có nhiều chuyện phức tạp như vậy mong sư thúc nghĩ đến bổn môn mà ra đảm nhận công việc lớn lao này tiểu kỳ còn muốn từ chối thì ma quan đạo nhân đã đè vai nàng xuống nghiêm nghị nói tiểu sư muội đó là ân điển của tổ sư hiện giờ sư muội đã là người trưởng môn của đời thứ bảy nên nhận lễ của tiểu bối vái lại văn sĩ áo trắng cũng tùm tìm cười và xét lời nói văn cô nương vừa rồi ma quan đạo trưởng đã nói hết rồi cô nương là y bát của ngọc tiêu chân nhân Lão tiền bối truyền thụ đôi ngọc tỷ cho cô nương Tất phải có thâm ý gì Cô nương không nên từ chối nữa Nhạc lão đệ nhờ tạm bố tới đây Để cứu giúp cô nương Không ngờ lại gặp đại hội này Thực là vinh dự vô cùng 50 năm trước tạm bố đã được gặp ngọc tiêu tiên tử tiền bối mấy lần Thôi thế này vậy Cô nương cứ việc nhận trọng trách này đi Sau này có việc gì khó khăn Tạm bố sẽ nhận giúp cô nương một tay mắt quan đạo nhân thấy văn sĩ nói như vậy Mừng rỡ vô cùng Cười hí hí và đỡ lời. Võ công của tạ huynh đất thông hậu, phải không động được huynh hứa hẹn thì thực là may mắn vô cùng. Tiểu sư muội có mau cảm tạ tạ đạo huynh đi không? Tiểu kỳ biết tình thế bắt buộc, mình không sao từ chối được, liền nghe theo lời chỉ bảo của ma quan đạo nhân, mà tiến lên cảm ơn văn sĩ ao trắng. Một mặt nàng khẳng khái nói. Năm vị lão sư điện mau đứng dậy và cùng ngồi cả nói chuyện thì hơn. Tứ thông nhất kiếm, chịu phục đức độ của tiểu kỳ vô cùng, liền cung kính quay trở về chỗ ngồi của mình liền. Tiểu kỳ cũng cung kính mang đôi bạch ngọc tỷ lạnh ra đưa cho các người xem và nói tiếp. Tiểu kỳ được tổ sư ân điển, ân sư chỉ bảo ngày hôm nay lại được lão sư huynh sai bảo, tiểu kỳ đành phải gánh vác trách nhiệm nặng nề này. Tiểu bối hay còn ít tuổi, kiến thức và học lực có hạn, sau này không những lão sư huynh phải chỉ bảo luôn luôn cho, và mấy vị lão sư điệt tuổi tác và lịch duyệt còn hơn tiểu kỳ rất nhiều, cũng mong quý vị chỉ giáo cho. Tứ thông nhất kiếm vội đáp, tiểu bối không dám. Tiểu kỳ lại nói tiếp. Huống hồ việc đại sứ như vậy, tiểu muội cần phải thưa với gia phụ thức. Ngoài ra, tiểu muội còn có một ít việc riêng phải làm. Như vậy, ít nhất tới Tết Nguyên đán sang năm mới có thể lên núi không động này được. Trong thời gian đó, vẫn phiền thông hóa Lão Sư điện tạm thời đại lý. Thông hóa đạo nhân liền vái chào lánh mệnh. Tiểu kỳ thông ngọc tỷ lệnh lại rồi bảo Phụng Nhi bài kiến ma quan đạo nhân và tứ thông nhất kiếm. Văn sĩ liền kể chuyện mình đính giao với Thiên Mẫn ở trên Vu Sơn và Thấu Phụng Nhi làm đệ tử ký danh như thế nào kể hết cho mọi người nghe. Lúc này Tiểu Kỳ mới biết là do Mẫn đại ca nhờ vả tới. như vậy bây giờ Mẫn đại ca ở đâu? Và anh muội cũng ở đâu? Nàng không bị huyền âm giáo bắt đi, thì nàng bị ai bắt đi? Thiên hạ bao la như vậy biết đâu mà tìm kiếm. Nàng định lên tiếng hỏi thì văn sĩ áo trắng lại nói tiếp. Bố với nhạc lão đệ đã chia tay rồi. Trong khi đi đường, lão còn nghe được tin này. Tin đó là Nam Hải Bích Lạc Cung gần đây Có phải một bọn đệ tử vào Trung Nguyên gây hấn Mác quan đảo nhân nghe nói Dùng mình một cái Vội xét lời hỏi Tạ Đệ Huynh nghe nói Bích Lạc Cung với Võ Lâm Trung Nguyên Đã có ước hẹn với nhau Không ai được quấy phá ai Và mấy chục năm nay bình yên vô sự rồi Sau lần này chúng lại tái xuất động Bần tăng e phên này Võ Lâm Trung Nguyên lại có sóng gió rất lớn chứ không sai Văn sĩ thở dài một tiếng nói tiếp Năm xưa luận kiếm Ở trên Bích Lạc Cung núi Thái Sơn Tuy Bích là Cung có ý muốn hùng bá võ lâm, nhưng y trông thấy các môn phái Trung Nguyên quả thực có nhiều người tài ba, nên sau khi giờ Bích Diệp Âm lôi ra một cái, rồi biết điều rút lui ngay. Mấy chục năm nay, những người thuộc vai vế trên, người thì chết, kẻ thì ẩn giật. Thảo nào chúc lại định vào Trung Nguyên độc bá võ lâm lần thứ hai. Chùa Đại Hùng ở trên núi Thái Hành bị tai vạ trước tiên. Mác quan đạo nhân kinh hái hỏi tiếp. Sao? Chúng dám gây hấn với khôn một đại sư? Văn sĩ áo trắng cười nhạt một tiếng và đắp khôn Mộc hòa thượng là tay cao thủ hạng nhất nhưng vì y quá kiêu ngạo và tự phụ cái gì là võ lâm đệ nhất cao thủ nên mới bị người ta đến như vậy Mỗi giám chắc đại hùng bị phá phách cũng là do mấy chữ võ lâm cao thủ hạng nhất mà nên ma quan đạo nhân mỉm cười nói tiếp võ lâm đệ nhất cao thủ có lẽ là những hậu bối tôn sùng y và đặt cho y trước bần đạo giám chắc khôn một đại sư cũng chưa hay biết chuyện này đâu vậy bọn người nam hải đã công khai gây hấn với núi thái hành sau rồi thế nào nữa tạ huynh có nghe thấy người ta nói tiếp không Văn sĩ lại nói tiếp. Nghe nói lần này chúng đi bảy người, tất cả do nhị đệ tử của Bích Lạc chân quân là Ma vô cầu thống lãnh. Nghe chúng nói, chúng nhất định bắt khô mộc hòa thượng bỏ đi cái tên đệ nhất cao thủ đi mới thôi. Ngờ đâu khô mộc hòa thượng vừa đi vắng, chúng dùng bích diềm âm lôi phá vỡ một tòa đại điện rồi đi luôn. Tiểu kỳ khẽ kêu ồ một tiếng, lại sực nghĩ ra trong khi đi đường từ lạc dương tới như châu, nàng có gặp một bọn người, trong đó có một lão đạo sĩ. Bọn người ấy có bảy tám người tất cả. Sau đến Nhữ Châu vào trò ở khách sạn Nàng lại ở ngay cạnh phòng của bọn người ấy Và nghe phổ ký nói Thì bọn người ấy ở Quảng Đông tới Và nghe bọn họ nói chuyện Thỉnh thoảng vẫn nhắc nhở đến cái tên núi Thái Hành Và khô mộc hòa thượng Thuật tiên nàng lại tưởng bọn họ mộ danh núi Thái Hành mà tới Bây giờ nàng nghe thấy văn sĩ nói như vậy Nàng đoán chắc rằng Trì Anh thể nào cũng bị bọn Hải Nam này bắt cóc cũng nên Nàng giật mình kinh hái Với hỏi lại tạ đại ca lại bảo Trì Anh hiền muội đã bị bọn Hải Nam bắt cóc ấy. Văn sĩ gật đầu đáp: Ta mỗ mới đoán như vậy thôi, chưa chưa dám chắc chắn. Nói tới đó ông ta ngừng dây lát rồi lại tiếp. Ta mỗ nghe thấy nhạc lão đệ nói tới chuyện mất tích của doãn cô nương, sau là do võ công của nhạc lão đệ với cô nương mà suy đoán doãn cô nương với cô nương và nhạc lão đệ như vậy. Tất nhiên võ công cũng không tầm thường. Như vậy những tay cao thủ thượng thì làm sao địch nổi cô ấy? Và lại tối hôm đó nghe nói có khá nhiều võ lâm đồng đạo ở trong khách sạn. Khi nào cô ta lại mất tích một cách êm dịu mà không ai hay biết gì cả. Tất nhiên người bắt góc cô ta đi, võ công phải cao siêu chứ không phải tầm thường. Và lại hôm các người tới Lê Thành thì bọn người Hải Nam cũng vừa gây hấn ở núi Thái Hành xong. Thời gian chỉ chênh lệch nhau có một ngày. Và lại nghe nói bọn Hải Nam lên phá phách ở núi Thái Hành có một ngày. Còn một điểm nữa là người Hải Nam lên núi Thái Hành nghe nói chỉ có 7 người thôi. Mà khi về lại có 8 người. Người ấy khi lên xuống còn phải đỡ đần. Hình như bị thương nặng và chúng lên chùa Đại Hùng Cũng không nghe nói trên chùa đó có ai bị bắt cóc cả Đồ thấy người đó Tất phải là doãn cô nương. Tiểu kỳ vừa nghe văn sĩ nói Vừa nghĩ lại bọn người Hải Nam Quả thấy một người như bị ốm nặng Lên xuống có người đỡ đần thực Suy nghĩ tới đó nàng liền lầm bầm nói Quả đúng là anh muội chứ không sai Sao mình lại sơ ý đến như vậy Nàng lại vội nói với văn sĩ rằng tại đại ca nói rất phải thì anh hiền muội quả thực đã bị bọn người Hải Nam bắt cóc rồi Văn sĩ ngẫm nghĩ giày lát rồi đáp. Nhưng tài hạ có một điều này không hiểu, người Hải Nam không có điều gì thù hằn với Doãn cô nương và cô nương cũng không phải là đệ nhất cao thủ, vậy chúng bắt cóc cô ta là có dụng ý gì? Tiểu kỳ đỡ lời. Tạ đại ca, mẫn đại ca có kể hết những chuyện trước kia cho đại ca hay không? Hôm đó nhạc lão đệ chỉ lo âu cho Doãn cô nương và cũng lại lo âu chuyện của cô nương nữa, nhất thời không sao chia sẻ làm đôi để một mặt đi kiếm Doãn cô nương và đi cứu cô nương, mà thời gian lại cấp bách. Nhạc Lao Đệ chỉ kể cho mỗi nghe doán cô nương bị mất tích ra sao Và cô nương đối với phái không động như thế nào Sau mỗi nhận lời thay mặt Nhạc lão Đệ đem Phùng Nhi tới đây giúp sức cho cô nương Chuyện đó đã xảy ra từ đầu năm nay Mất Đại Ca với anh Huyền Muội Đi Quý Châu lấy ô phong thảo về Rồi ở Hồ Nam Lỡ tay gây hấn với người Hải Nam Sau ở trên tổng đàn của bài giáo tại Quân Sơn Mẫn Đại Ca không những đã Thầu ba trái bích diệm âm lôi của cổ cửu dương lúc ấy đại ca còn nhận lời từ một tới ba năm, thể nào cũng thân chinh lên núi bích lạc cung. hôm đó tiểu muội với anh muội hai người cũng đánh bại môn hạ của phái hải nam. bây giờ nghe tả đại ca nói thì đoán chắc anh muội thể nào cũng bị bọn giặc hải nam bắt cóc rồi chứ không sai. mà không biết mất đại ca có biết rõ tin này hay không. mấy ngày hôm nay trên giang hồ đồn đại hải nam vào trong trung nguyên gây hấn với chùa đại hùng, mối đoán chắc nhạc lão đệ cũng đã hay rồi. chỉ hơi suy nghĩ là đoán ra được liền và có lẽ bây giờ Nhạc lão để đang cố đuổi xuống miền Nam cũng nên. Tiểu kỳ nghe thấy văn sĩ nói như vậy càng nóng lòng sốt ruột thêm, bụng bảo dạ rằng, Mà vô cầu là nhị đệ tử của Bích Lạc chân quân, như vậy y là lão nhị của Bích Lạc tam tiên. Vẫn biết võ công của mất đại ca vẫn đủ đối phó, nhưng bọn người nọ đã đi trước mấy ngày, nhớ đại ca đuổi theo không kịp, một mình đi Bích Lạc cung thì thừng không phải là chuyện đùa đâu. nghĩ đến đó nàng biến sắc mặt ngay, văn sĩ đã trông thấy liền lên tiếng cười và nói, vạn cô nương khỏi cần phải nóng lòng như vậy, nếu nhạc hiền đệ đã đuổi theo chúng rồi, thì chúng ta không biết theo dõi họ hay sao? Tuy Bích Lạc chân quân lợi hại thực, nhưng tà mộ vẫn có thể địch nổi ý. Má quân đạo nhân nghe xong liền xét lời nói, các người nói chuyện nửa ngày, bây giờ Bần Đạo mới biết rõ chuyện. Nếu người trưởng môn định đi Bích Lạc Cung, thì Bần Đạo cũng muốn nhân dịp này đi tới Hải Nam. Xem Bích Lạc Cung là ồ má của Hải Nam, đã khét tiếng gần trăm năm nay, cảnh tượng như thế nào? Tư thông nhất kiếm cũng đứng dậy xin đi Tiểu kỳ định ngăn cản Thì văn sĩ đã lên tiếng nói tiếp Đạo huynh cũng muốn đi Thì còn gì hay bằng Nếu quả thực phải đi bích lạc cung Tả mỗ nhận thấy Đi bấy nhiêu người vẫn chưa đủ Nhưng phen này có phải đi Hải Nam hay không Thì hiện giờ vẫn chưa quyết định được Nếu nhạc hiện đệ ở giữa đường cứu được dọn cô nương thoát nạn Đôi bên sẽ chính thức có thù với nhau Như vậy không sớm thì chảy Sẽ phải đi Hải Nam một phen Nhưng chưa dám chắc là lần này Cho nên Tả mỗ mới nghĩ ra được một kế hoạch này. Bây giờ vạn cô nương có con thiên lý má, ta mỗ cũng có tiếng là phi thiên. Ngày mai sẽ do mỗ với vạn cô nương đi trước, còn mấy vị đi sau một bước cũng được. Chúng tôi đi trước, xuất dọc đường để lại ám hiệu riêng. Nếu cần phải đi Nam Hải thì chúng ta cần phải gặp nhau trước rồi mới đi sau. Ma quan đạo nhân tán thành ý kiến đó. Thế rồi sáng ngày hôm sau, văn sĩ với tiểu kỳ từ biệt ma quan đem theo Phụng Nhi lên đường đi trước. Hay nói về chuyện trì anh. Hôm đó nàng gặp tán hoa tiên tử rồi mới biết nàng ta thừa lệnh giáo chủ đem theo kim hoa kiếm mặc hàn ba tới đây. Nàng mừng rỡ vô cùng vì hàn ba là người thương nàng nhất thừa lệnh tới đây hành sự tất nhiên nàng phải đi thăm bà ta. Nàng liền cùng mấy phùng nương hai người tới khách sạn mà mặc hàn ba đang ở tỏ. Hàn ba trông thấy tỷ anh tới mừng rỡ khôn tả một mặt nói cho nàng biết mình thừa lệnh đi tuần tiểu ở các phân trại và mặt khác là theo dõi hành vi của nàng thì Anh nghe thấy Hàn ba nói như vậy, liền ứa nước mắt ra và kể hết chuyện của mình cho mạc Hàn ba nghe. Hàn ba đã biết những người ở ngũ đài phân đàn tội bại như thế nào rồi. Bây giờ bà ta lại nghe thấy thì Anh báo cáo như thế. thì An ủi nàng và bảo mình đi tuần hành chỉ độ một tháng là về tổng đàn ngay. Và bảo Trị Anh một tháng sau về tổng đàn, thừa rõ cho giáo chủ nghe. Lúc ấy có mình ở bên cạnh, chắc chắn không có việc gì. Tất nhiên thì Anh phải vâng vâng giả giả. Ba người chuyện trò xong rồi, nàng từ biệt trở về khách sạn của mình ngay Lúc ấy, mọi người vừa cơm nước xong, đang ngồi nói chuyện với nhau. Vì bị sư phụ nghi oan, thì anh buồn bực vô cùng, liền trở về phòng, nằm lên trên giường nghĩ ngợi. Tối hôm đó, nàng trần trọc suốt đêm, không sao ngủ được. Những chuyện di vắng đều hiện lên trên đầu óc của nàng. thì anh đang mơ mơ màng màng bỗng nghe thấy trên mái ngói có tiếng gió động. Nàng vội xuống giường, không kịp lấy trường kiếm, đã vội phi qua cửa sổ, nhảy ra bên ngoài. Nàng vừa lên tới mái nhà, qua thấy hai ba bóng đen xuất hiện ở trên nóc nhà phía nam, chỉ thoáng cái đã mất dạng liền. Nàng liền nghĩ thầm, trong khách điểm này thực nhiều cao thủ như thế mà chúng không sợ, kể ra chúng cúc táo gan thực Nàng cũng táo bạo vô cùng, tay không tắc sắt mà đuổi theo kẻ địch hoài. Nàng vượt qua một lớp mái nhà, bỗng thấy ba cái bóng đen đã nhảy xuống dưới phố. Bên dưới có bốn cái bóng người đang chờ đợi sẵn, bọn chúng hợp nhau lại rồi đi luôn, bộ pháp của chúng nhanh vô cùng. Nàng cách bọn chúng khá xa Nên không trông thấy rõ mặt Nhưng nàng vẫn yên trí Chúng là bọn giặc chứ không phải là bọn người tử tế gì Nàng liền thét lớn một tiếng Giờ tốc lực khinh công ra đuổi theo những người đó Bảy người nọ thấy có người đuổi theo Thì liền ngừng chất lại ngay Chúng vừa ngừng chân thì nàng đã chạy tới nơi Đôi bên chỉ cách nhau có hai trường Lúc ấy mặt trăng mới mọc Nên chị Anh đã trông thấy bảy người nọ Người đi đầu là một lão đạo sĩ Tuổi trạc 60 Tóc đã hoa râm Mình vận áo bảo giám tay cầm phất trận cán ngọc trông rất đạo mạo sáu đại hán đứng hai bên cạnh y tên nào tên ấy mặt cũng hung ác và phục trang rất kỳ lạ lưng chúng đều đeo một cái bọc dài, tất nhiên là khí giới nhưng không thấy chúng rút khí giới ra mà sử dụng chị anh hơi ngạc nhiên vì thấy bọn người này không phải là nhân vật của võ lâm trung nguyên nên nàng nghĩ thầm nếu chúng là người qua đường mà thấy ta đuổi theo như vậy thì sự hiểu lầm này rất rối lắm nàng vừa nghĩ tới đó quả nhiên lão đạo sĩ đã lên tiếng hỏi <cười> không ngờ sơn thành nho nhỏ này lại có một tay cao thủ như thí chủ thực là hiếm có đó thực không biết thí chủ đuổi theo huynh đệ chúng tôi làm gì? chị anh mặt đỏ bừng chắp tay chào đáp xin lão đạo trưởng cho hiểu lầm tại hạ vừa nói tới đó thì một đại hán ở phía sau đã tiến tới bên cạnh lão đạo sĩ nói thầm vài câu chị anh thấy vậy vội ngắt lời để hai người nói xong đã ngờ đâu lão đạo sĩ nghe xong liền ngắm nhìn nàng một hồi nàng thấy vậy giật mình kinh hãi vì thấy đôi mắt của người đó rất sáng, nàng đã nhận thấy nội công của y không kém gì không mộc hòa thượng. nhưng nàng nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghe thấy ai nói trên giang hồ lại có một cao thủ như thế này. nghĩ như vậy nàng vội nói tiếp. vừa rồi tại hạ thấy trên mái nhà có người đi qua, lòng hiếu kỳ thúc đẩy mới đuổi theo xem sao. không ngờ xúc phạm phải tiên giá của đạo trưởng, tự cảm thấy thất lễ, vậy xin đạo trưởng lượng thứ cho, tại hạ xin cáo từ ngay. nói xong nàng quay mình đỉnh đi. hãy khoan. lão đạo sĩ bỗng tầm giọng quát bảo. Tuyết tiếng nói của y không lớn lắm, nhưng khi lọt vào tay trị anh, không khác gì sấm động vậy. Nàng càng kinh hãi vô cùng, nhận thấy ngoài khô mộc hòa thượng phải nói tới đạo sĩ này nội công thâm hậu như vậy, trị anh không phải là người nhút nhát, vì vừa rồi mình bỗng dưng theo dõi người ta một cách vô lý như vậy. Bây giờ nàng thấy đối phương quát bảo như vậy, liền quay lại lạnh lùng hỏi. Chẳng hay đạo trưởng muốn chỉ giáo gì vậy? Hình như địa vị của lão đạo sĩ ấy rất cao, nên không trả lời nàng, mà chỉ thùng thẳng hỏi. Phải còn luôn có một vị thí chủ họ nhạc tên là Thiên Mẫn, không biết thí chủ có quen biết y không? Trì Anh nghe thấy đối phương nhắc nhở tới Mẫn đại ca, nhất thời không biết y là địch hay bạn, nàng nghĩ ngay được một kế liên hỏi lại. Đạo trưởng hỏi người đó chính là đại ca của Tài Hạ, không biết pháp hiệu của đạo trưởng là gì, xin cho biết rõ. Lão đạo sĩ đột nhiên trố mắt lên nhìn thẳng vào mặt nàng, lạnh lùng đắp. Nếu vậy thì thực là may mắn lắm, bần đạo là ma vô cầu ở Bích Lạc Cung nhạc tiểu thí chủ ở côn sơn đã thị tài ba hèn mọn dám thâu ba trái âm lôi của buồn phái nếu y là lệnh huynh thì bần đạo phiền thí chủ theo bần đạo đi nam hải một chuyến vậy chị anh nghe thấy lão đạo sĩ tự nhận là ma vô cầu một trong nhóm tam tiên của bích lạc cung nàng càng kinh hãi thêm trong nhóm tam tiên người nhỏ nhất là cổ cửu dương nàng đã gặp y ở trong tổng đàn của bài giáo rồi chỉ công lực của cổ cửu dương đã lợi hại khôn tả huynh hộ lại là sư huynh của y mình địch sao nổi nên nàng một mặt phòng bị một mặt trả lời rằng: mất đại ca của tài hạ khi thâu ba trái âm lôi của đạo trưởng đã hứa sớm thì một năm giây thì ba năm thế nào cũng đem lên bích lạc cung trao trả đến lúc đó tài hạ thế nào cũng đi với mẫn đại ca để chiêm ngưỡng tài nghệ của phái hải nam đạo trưởng là người đi lại trên giang hồ không lẽ không hiểu luật lệ ấy hay sao Mà vô cầu thấy nàng ngầm phòng bị chìm mỉm cười và tỏ vẻ kinh thị đáp nam hải bích lạc cung xưa nay vẫn là bá chủ của võ lâm không biết gì là luật lệ giang hồ cả Pháp chỉ của bần đạo như là thánh lệ rồi Bần đạo đã ra lệnh Thì thí chủ không thể nào cưỡng lại được Nói xong y cầm cái phất trần chỉ vào trì anh Quay đầu lại và bảo bọn kia rằng Các người trói y lại Trì anh biết đối phương không phải là tay tầm thường Nàng đã chuẩn bị trước Nghe thấy đối phương nói như vậy Nàng quát lớn Các người muốn Ngờ đầu nàng chưa nói rất câu đó Đã thấy phất trần của lão đạo sĩ Có một luồng nhu kình nhằm người mình chụp đấy Nàng chưa kịp đánh né Thì thấy yếu huyệt ở trên vai tê tái rồi Người nàng như bị trúng phải điện giật Về ngoại như mất hết hơi sức Không sao kháng cự được nữa Thế là bị kẻ địch cắp lên đem đi luôn Tuy nàng mất hết hơi sức Nhưng thần trí vẫn tỉnh táo Trong lòng lo âu khôn tả. Nàng thấy bọn chúng đi thẳng về phía Nam Và đoán chắc chúng thể nào cũng đem mình về tân Nam Hải Liền bụng bảo dạ rằng Mình thân là phận gái giả trai Hành tàu giang hồ Bây giờ bị kẻ địch bắt không còn hơi sức nào phản kháng Nhớ bị chúng biết rõ lai lịch Nghĩ tới đó, nàng càng lo sợ thêm và hồ thẹn khốn tả, định mở mắt ra nhìn xem họ đã đưa mình tới đâu. Nhưng thấy hai mắt nặng chiếu không sao mở ra được. Nàng lại ngấm ngầm vận khí, chỉ cảm thấy huyệt đạo bị kiềm chế, khí huyết không được lưu thông, chân khí không sao vận hành được. Nàng nản trí vô cùng, thở phì một tiếng rồi không kháng cử nữa. Bọn người đó bỗng ngừng chân lại, thì anh nghe thấy tiếng gió ảo ảo, hình như là khu rừng thông và có tiếng ngửa kêu lúc ấy nàng mới biết mình bị người ta để lên mình ngựa nàng bị như vậy và đi như thế không bao lâu đầu óc choáng váng và ngủ thiếp đi không hay tới khi thức tỉnh thấy mình nằm trên một tấm ván bốn bề tối om như mực và cũng không có một tiếng động gì cả nàng không sao mở mắt ra được nên cũng không biết ban ngày hay là ban đêm lúc này nàng chỉ biết là người mình đã nằm xuống một tấm phản thôi một lát sau nghe thấy phòng bên có tiếng chân người Tiếp theo đó, nàng lại nghe thấy có tiếng người nói mới biết mình đã vào trọ một khách điểm vì chúng tất điểm huyệt của nàng không sợ nàng đào tẩu nên chả cần người nào canh gác hết. Nàng tĩnh tâm nghe thấy phòng bên có tiếng của hai ba người nói nhưng tiếng nói của người đó lại làm nàng không sao nghe hiểu. Một lát sau, nàng lại nghe thấy tiếng cởi áo và lên giường ngủ. Quả nhiên không bao lâu sau đã nghe thấy tiếng ngáy ngủ vọng sang và nàng cũng nhận thấy trong phòng mình ngoài mình ra không có một người nào khác Nàng mới an tâm. Nàng lại vận công thử xem có thể giải được huyệt đạo hay không. Nhưng thác hồ nàng vận công như thế nào cũng không sao giải nổi. Sau nàng nghĩ ra được một cách tự cứu là cứ làm ra như người mới điều hơi vận khí. Hết thấy chân khí tản mắt là lại điều hơi vận tiếp. Mà cứ thế luyện tập hoài. Một tối hôm đó đã qua. Nàng nghe thấy tiếng gà gáy vòng tới. Đoán chắc là trời đã sáng. Quả nhiên nàng nghe thấy tiếng phòng bên mọi người thức dậy rửa mặt chuyện trò. Tiếp theo đó, lại có người mở cửa đỡ nàng đi ra bên ngoài. Vừa đi, chúng vừa cố ý hỏi nọ hỏi kia để cho các người trong khách điểm khỏi hồ nghi. Rồi lại bị chúng đặt lên trên ngựa y như hôm trước. Tuy nàng không phân biệt được ban ngày ban đêm nhưng lúc chúng đưa nàng vào nghỉ trọ nàng căn cứ mặt tính ra đã được một ngày rồi. Tới ngày thứ tư, nàng tính nhầm ít nhất cũng đi được hơn 2.000 dặm đường. Rồi mấy ngày liền, nàng chưa được ăn uống một tí gì cả, tất nhiên trong buộc cũng đói khách Nàng không để ý tới việc đó Nhưng nàng cũng tự tin Là kế hoạch của mình dần dần có khả quan Khi chân khí trong người nàng Đã bắt đầu ngay tủ dần Chỉ một hai ngày nữa là nàng có thể tự giải huyệt được Tối hôm đó Nàng cố sức vận hành chân khí Đã thấy chân khí trong người lưu trú toàn thân Và thông thương không bị ngăn trở rồi Nhưng chân khí khi lên tới yếu huyệt Ở trên vai Cảm thấy nơi đó tê tái Và khí huyết không sao qua nổi Nàng biết đã tới giai đoạn trọng yếu cố gắng thông được huyệt đạo đó là mình sẽ được khôi phục tự do, nàng mừng rỡ khôn tỏ. Quý vị nên rõ, Kiên Tính huyệt là một trong 36 đại huyệt trong người, ở trên bả vai giữa đầu xương với xương sống, tuy không phải là tự huyệt nhưng nơi đó là là chốt thần kinh bố tí nhiều nhất. Lúc thường cứ đánh khép vào chỗ đó một cái, người cũng như bị điện giật, chân tay buồn rộn, người mềm nhũn, huống hồ lúc này thì anh lại bị đối phương dùng thủ pháp cách không điểm huyệt của phái Hải Nam nên là không kịp phản kháng là thế mà vô cầu là người thứ hai của nhóm Bích là Cung Tu Tiên. thì rất tự phụ không coi các nhân vật của các môn phái ở Trung Nguyên vào đâu hết. Hương hộ là một tiểu tử 17-18 tuổi như vậy, cho nên y ra tay rất khẽ, quý hộ kiềm chế nổi đối phương là thôi. Nhờ vậy thì Anh mới tự cứu được mình, bằng không. Dù Trì Anh có võ công cao siêu đến đâu cũng bị tàn phế. Trì Anh ngầm vận chân khí, phát giác nơi kiên tĩnh huyệt vẫn còn tê tái, nhưng tự biết ngay giờ thoát nạn không xa. Nàng cả mừng vô cùng, vội vận hết thần công của toàn thân ra, dồn cả lên kiên tính huyệt. Nàng dùng chân khí đẩy mạnh như thế mấy lần, ngờ đâu, cánh tay phải lại hơi co rúm. Trong lòng rất lo âu, nhưng nàng cũng biết lợi hại không dám vận chân khí tiếp như thế nữa. Đành phải nằm yên dưỡng khí một hồi, rồi lại tiếp tục thử thêm một lần nữa, nhưng cũng không ăn thua gì. Sáng sớm ngày hôm sau, nàng lại bị để lên bình ngựa đi về phía nam tiếp. Hôm đó đã là ngày thứ năm mà cũng không thấy ai đuổi theo cả, nàng thắc mắc vô cùng bụng bảo dạ rằng Lạ thực, vấn đại ca với mọi người cao thủ đông đúc như vậy, tự nhiên mất tích mà không ai biết gì để đuổi theo tìm kiếm. Nàng rất thông minh, liền đoán chắc mọi người đã đuổi nhầm lối rồi cung nên Tối hôm đó, nàng lại cố sức vận hơi phát huyệt nhưng không có công hiệu gì hết, nàng lại nghĩ tiếp. Nếu qua ngày nữa mà không tự cứu được mình, chờ tới bích lạc cung mà muốn đào tẩu cũng càng khó khăn thêm. Nàng vừa lo âu vừa thấy đói khát, chịu không nổi vì 5 ngày trời chưa hề ăn uống gì cả. Nếu như có thể giải được huyệt, đào tẩu cũng không có hơi sức mà chạy, vì thế nàng còn lo âu thêm. Trải qua không biết bao lâu, nàng đã thấy người chạy chậm lại và có tiếng chim kêu về tổ. Nàng đoán trời chắc đã về chiều rồi. Tiếp theo đó, nàng lại nghe thấy người ồn ào và tiếng người dừng chân. Nàng lại bị chúng đưa vào trong khách điếm, đặt lên trên giường như mọi lần. Nàng quên cả mệt nhọc, quên cả đói khát Lại dùng nội công phá huyệt tiếp Một lần, hai lần, ba lần Cánh tay phải vẫn bị co rúm Không có kết quả gì Nàng thất vọng hết sức, thở dài một tiếng Lại cảm thấy mỏi mệt, đói khát lo âu dồn dập tới, khiến nàng đầu óc trong váng Không sao chịu nổi Nàng dùng mình một cái Liền liệm thần tụ khí vận công lấy sức Nàng bỗng cảm thấy Khí huyết đắt thông thương, chân tụ hoạt động như thường Nơi yếu huyệt không cần mình phá Đắt tự dài rồi Nàng mừng rỡ vô cùng và nghĩ thầm Sớm biết như vậy ta cứ vận chân khí như thế này một lần Có phải đỡ tốn bao nhiêu thì giờ không Nhưng đã 5 ngày Nàng không cử động chân tay Xương cốt đều tê tái Đồng thời nàng còn nghe thấy phòng bên có tiếng cười nói Của các đệ tử ma vô cầu Nàng biết chúng chưa ngủ Và phòng bên phải cũng có một chút tiếng động Nên nàng lúc này không thể đi ra ngoài được Nàng lặng lặng ngồi dậy Vận công điều thức một hồi Thấy tinh thần rất sảng khoái Nàng đang nghe thấy phòng bên phải có tiếng đàn ông nói Nhưng nàng đã nhận ra là tiếng nói của món đại ca. Nàng mừng rỡ không thể tưởng tượng được. Nhưng nàng lại nghe thấy có giọng đàn bà. Nàng không biết người đó là ai. Lửa ghen bóng ở trong người nổi lên. Nàng khó chịu khôn tả, càng bực mình vô cùng. Quay đầu đi không thèm nghe nữa. Nhưng từng nói nọ vẫn thỏ thẻ vọng sang. Nàng chạy lại gần, nghe thấy thiếu nữ nọ lại nói. Đại ca đã mệt rồi, mặt nhợt nhạt như vậy. Chiều hôm nay chúng ta đi chậm một chút. Giọng nói ấy ngọt ngào khôn tả Nàng rất lấy làm lạ Nghe rất quen Nhưng không nhận ra người đó là ai Bỗng nghe thấy chụt một tiếng Có lẽ mất đại ca đã hôn má nàng đó thì anh nghe thấy tiếng kêu hôn đó Bụng chửi thầm Thực là không biết xấu hổ Chửi xong nàng lại nghĩ tiếp Đàn ông người nào cũng như người nào Trước mặt mình thì nói ngọt ngào hết sức Nhưng sau lưng mình Thì thấy người nào cũng yêu thương được Phen này ta phải mách cho kỳ tỷ mà xem Nàng không muốn nghe tiếp nữa Nhưng lại nghe thấy người đàn ông lên tiếng Không sao Ta không mệt, cô lương mới mệt thật sự, mau ngủ một giấc để lấy hơi sức đi. Nàng đã nhận ra đúng là giọng nói của mất đại ca rồi, nhưng nàng không biết được người đàn bà ấy là ai. Nàng chỉ tức đối phương đã cướp mất người yêu của mình, như vậy thì chẳng khác gì một con hổ lý tính. Tiếp theo đó, nàng lại nghe thấy tiếng người đàn bà nói, Thôi, khỏi, muội cũng không cần nghỉ ngơi, chúng ta cứ ăn một chút lương khô rồi sẽ lên đường đi ngay. chị anh đang định đục thùng vách ván để ngó xem đối phương là ai, nhưng nàng lại sợ thiên vẫn biết, Sau nàng mới quyết định chờ họ ăn lương khô xong lên đường là mình lặng lặng theo sau ngay để xem rõ mặt và cử chỉ của hai người. Nàng cố nén lửa giận nên không đục thùng vách ván nữa. Một lúc sau, nàng không nghe thấy phòng bên có tiếng động tính gì nữa. Nàng tưởng hai người đã đi rồi nhưng không nghe thấy tiếng chân của họ đi. Nàng đang thắc mắc thì người đàn bà lại lên tiếng nói Mất đại ca, chúng ta hãy nghỉ thêm một lát nữa rồi hắn đi. Huỳnh đi quá nhanh khiến muội phải đuổi theo mệt nhọc đến như thế này. muội không mệt, A, mất đại ca này, sau khi đại ca bị thương khỏi rồi, không ngờ Võ Công lại tiến bộ hơn trước. Huỳnh cũng không hiểu sao đột nhiên Võ Công lại tỉnh tiến đến như vậy, có lẽ vì muội đã cho huynh uống hết chỗ thiên Phủ huyền chân nên mới mạnh như vậy. À, thực là đáng tiếc quá. Cái cái gì, những vật báo ấy, đại ca không uống thì còn để cho ai uống nữa? Trì Anh thắc mắc khôn tả, rõ ràng đối thoại này là mình với mất đại ca nói chuyện với nhau khi xuống núi Vân Vũ. Sau nàng lại nhớ ra, những đối thoại trước rõ ràng là những đối thoại của mình nói với Thiên Mẫn khi lên núi Vân Vũ. Nàng càng nghĩ càng lấy làm lạ Sau nàng giật mình cả kinh và bụng bảo dạ rằng Chẳng nhẽ sau khi mình mất thích Mất đại ca đi kiếm khắp mọi nơi không thấy mình Chàng nhớ quá hóa điên Mà thốt ra những lời như vậy Bằng không khi nào lại ở một mình trong khách điếm Đem những chuyện xưa tái diễn lại như thế Ngay đoạn Nàng dơ tay lên đang định đục thủng vách ván Lại nghe thấy một tiếng thở dài vọng sang Tiếng này rõ ràng là tiếng của người khác Chứ không phải là tiếng của mất đại ca nàng không sao nhìn được liền dùng đầu ngón tay khẽ bấm thủng một lỗ nhỏ ngó sang bên quả thật không thấy mẫn đại ca và hồ ly tinh nào cả bên đó chỉ có một người trung niên ngồi ở trước bàn trên mặt bàn còn có một ngọn đèn dầu nho nhỏ nhưng tiếc thay người đó ngồi quay lưng về phía nàng nên nàng không trông thấy rõ bộ mặt của y ngờ đầu người nọ đột nhiên đứng dậy chắp tay chào và nói xin cô nương chớ có hiểu lầm chị anh giật mình kinh hãi yên trí hành động của mình bị đối phương phát giác Nhưng nàng thấy người đó vái trống không Chứ không phải vái về phía mình nàng mới yên tâm Nàng định thần dây lát lại nghe thấy có tiếng người nói tiếp tại hạ là cốc Phi Hồng Ngưỡng mộ cô nương đó lâu ngày Hôm nay mới được gặp gỡ thật là tam sinh hữu hạnh Thì ra người ấy là cháu của độc cô bà Không hiểu tại sao Y lại bắt chước giọng nói của vấn đại ca với mình như vậy Thấy thái độ của đối phương khả ố như thế Suýt tí nữa thì nàng cười ra tiếng Tiếp theo Phi Hồng lại tiến lên một bước Chắp tay vái chào Xin cô nương hãy tạm ngừng bước, tiểu huynh có mấy lời muốn thưa cùng. Nói sao, y bỗng quay người lại, bộ mặt nhợt nhạt và lộ vẻ tức khí, y lại dùng giọng đàn bà quát bảo. Cấp mồm, người không được nói bậy, người muốn chết phải không? Nói tới đó, vội chạy lại chỗ y vừa đứng, làm ra vẻ nịnh nót và đắp. Xin cô nương bất giận làm lành, người trong bốn bể đều là anh em cả. Tiểu huynh tốn không biết bao nhiêu thì giờ mới tìm đến, quả thực là vì cô nương. Y ho khan hai tiếng móc túi lấy ra hai tán lá cỏ khô màu đen ra với một gói giấy trắng trịnh trọng nói tiếp. Cô nương không quản ngại ngàn dặm xa xôi cùng lệnh huynh tới văn vụ có phải là kiếm lá ô phong thảo này không? Còn tiểu huynh cũng không quản ngại kiếm ra được hai lá để tặng cho cô nương để lệnh huynh sớm ngày được lành bệnh. Gói này là trong người của cô nương vẫn còn nhấp hồn hương, chướng dư độc chưa hết. Gói này là thuốc giải, tiểu huynh đặc biệt vì cô nương mà đem tới đây để tỏ một chút lòng thành. Tiếp theo đó y lại quay sang phía bên kia. Mật làm giáp vẻ khinh khỉnh, dùng giọng đàn bà lạnh lùng quát Vết thương của đại ca ta đã khỏi rồi, cảm ơn lòng tốt của mi. Hôm qua chỉ vì ta sơ ý một chút, đúng phải thuốc mê Thứ hạ ngũ môn của giang hồ, ta chẳng cần phải dùng thuốc dài gì hết Nói xong, Y làm điệu sách thùng nước và quay mình đi luôn Y lại nhanh nhẹn trở về chỗ cũ, làm giáp vẻ, lo âu hết sức, đuổi theo và nói Cô nương, chẳng nhẽ cô nương lại vô tình đến như vậy, không thèm nói chuyện với tiểu huynh hay sao Nơi từ đó y ngừng dày lát lại làm ra vẻ mừng rỡ Dơ hai tay ra Ôm trống không, mồm thì lớn tiếng nói Cô nương từ tế thực Tiểu huynh cũng biết cô nương không phải là người vô tình vô nghĩa Chúng ta hãy ra ngoài ngồi để tiểu huynh bày tỏ tâm sự Y bỗng dơ tay tắt vào mặt mình một cái Rồi mỉm cười nói tiếp Tiểu huynh tưởng nhớ cô nương mãi mãi Ngày hôm nay mới được cô nương À không, mới được tiểu muội đói hỏi tới Y lại dơ tay ra ôm trống không một cái nữa Và dùng giọng đàn bà quát mắng: Người muốn chết phải không Nói xong, y loạn trạng lui mấy bước, ngồi phịch xuống đất, hai tay ôm đầu khóc hu hu. Chị anh thấy Phi Hồng biểu diễn như vậy, nàng cũng thương hại y vì mình mà hóa điên rồi như thế. Đang lúc ấy, ngoài phòng đã có người lên tiếng hỏi. Cốc sư đệ nằm mơ đấy sao? Mau lai like tỉnh đi. Ủa? Hà sư huynh? Không, không có gì cả. Phi Hồng vội nhảy bắn người lên, mồm lầm bẩm nói tiếp. Đáng tiếc thực, nhưng võ công của sư phụ dụ bảo ngày hôm nay, suýt tí nữa thì quên luyện tộc, hả? bách biến thần thâu môn võ công này tùy theo ý kiến của mình muốn gì được nấy <cười> y vừa cười vừa lấy ra bốn năm cái lọ sứ để la liệt trên bàn rồi y lại lấy một cái gương đồng nho nhỏ lồi ghế lại y vừa ngồi đối diện với chị anh y kéo ngọn đèn tới gần chị anh thấy cười chỉ của y kỳ lạ như vậy không biết y lại dở trò gì ra nhưng đã biết đối phương bị điên rồi còn ở lại xem y dở trò điên ra làm chi nàng liền quay đầu lại lắng tai nghe thấy phòng của kẻ địch đã yên lặng nàng đoán chắc chúng đang ngủ say thấy trời hay còn sớm nàng chưa dám đi vội đành phải chờ đợi giây lát nữa đột nhiên nàng lại nghe thấy phi hồng dùng giọng đàn bà nói không thèm không thèm xấu chết đi được ấy vương tam nguyên khó coi như vậy ta không thèm đâu nàng thấy phi hồng bắt trước giọng nói của mình giống như hệt nhưng khi nghe thấy cái tên vương tam nguyên nàng bỗng giật mình kinh hãi và bụng bảo dạ rằng vương tam nguyên chẳng phải là kẻ thù giết cha của mất đại ca là gì sao y đột nhiên nói tới vương tam nguyên như vậy Nàng vội chạy tới vách gỗ, ngó qua lỗ hồng Khiến nàng giật mình kinh hãi Thì ra lúc này nàng thấy người ngồi ở bên đó Không phải là cốc phi hồng nữa Mà lại là một người lạ mặt Tuổi chừng 30, đầu xa mắt chuột, mặt vàng khè Trên mép có để bộ ria trông rất gian xảo Tay trái cầm một cái gương đầu nho nhỏ Đang ngồi ngắm nghía Chị anh thắc mắc vô cùng Lại tưởng người đó biết phép yêu thuật Nàng lại nghe thấy người ấy nói Được được, cô nương không thích vương sư huynh phải không Được, để tôi kiếm người khác cho Thực sự Vương Sư Huynh với Hà Sư Huynh Cả hai đều tử tế hết Nàng nghe giọng nói của đối phương Rõ ràng là giọng nói của Phi Hồng Thấy y vừa nói xong Để cái gương đồng xuống tay phải Chấm vào một cái lọ nhỏ Bồi vào gan bàn tay trái Hai tay y xoa lên mặt một cái Xuyết tí nữa thì chỉ anh kêu la Thì ra y chỉ xoa một cái như vậy Mặt đắp biến thành mặt của Phi Hồng ngay Lúc ấy nàng mới biết đối phương Còn giỏi về thuật cải trang nữa Tiếp theo đó, Phi Hồng lại chấm tay vào một cái lọ khác rồi cũng xoa lên như hồi nãy. Y cầm gương lên soi. Lần này Y hóa trang thành thiên mẫn. Nàng nhận thấy đã có năm sáu phần giống mất đại ca. Nhưng Phi Hồng vẫn chưa hài lòng. Y lại chết đi chết lại một hồi. Một lát sau giống hệt thiên mẫn như đúc. Nếu nàng không đích mắt trông thấy, dám gọi người đó là mất đại ca rồi. Y đang định bắt chước giọng thiên mẫn nói. Nhưng Y bỗng chấm tay vào một lọ thuốc khác. Mồm thì nói. Tôi không thích trông thấy Y, không thích trông thấy Y. Y chỉ xoa tay lên mặt mấy cái, bộ mặt của Thiên vẫn đã bị mất ngay. Nhưng giây phút sau lại hóa trang thành Trì Anh và Y còn bắt chước cả giọng nói của nàng nữa. Nếu không nhanh tay bịt mồm, thì Trì Anh đã cởi ra tiếng. Lúc ấy ngoài cửa phòng lại có tiếng người nói vọng vào. Cốc sư đệ đang ngủ chưa? Sư phụ vừa tỉnh rượu, gọi sư đệ sang phòng bên đấy đấy. Vâng, hà sư huynh đó, à? tiểu đệ sẽ sang ngay. Phi Hồng nghe thấy hà sư huynh nào đó nói sư phụ đã tỉnh rượu, Y không kịp nhặt nhạnh những lọ thuốc hóa trang. Và không kịp rửa mặt Đã vội vàng mở cửa đi ngay Chị anh thấy vậy liền nghĩ ra được một kế Nàng tìm một chỗ khe hở Lách tay sang định lấy mấy lọ thuốc ấy Nhưng khe vách quá nhỏ Nàng không sao thỏ tay sang được Sau nàng phải kiếm một cái que trúc Gạt dần những lọ thuốc tới gần Rồi mất thỏ tay sang Lấy hết những lọ thuốc ấy Nàng vội hóa trang thành vấn đại ca Xong đâu đấy nàng định đẩy cửa đi ra Nhưng cửa lại khoa trái Và trong phòng ấy không có cửa sổ Bắt buộc nàng phải lách qua khe ván mà sang phòng phi hồng Ngờ đâu nàng vội vàng lách quá Đến khi qua được phòng bên kia Thì vách ván đã nứt một tiếng Kêu đánh kẹt một tiếng thật lớn Nàng hoảng sợ vô cùng vội chạy ra ngoài cửa Nàng kéo cửa phòng một cái Thì bên ngoài đã có người bước vào Có lẽ là phi hồng Hai người va chạm nhau kêu bùng một tiếng Người nọ bị đẩy lui bốn năm bước vào kêu Ôi trời ai vậy Tiếng phi hồng ở phía sau dần giữa quát hỏi như vậy, đồng thời những người hải nam ở phòng bên cũng nghe tiếng động đều thức dậy cả. Nhận lúc phi hồng đứng gần người ra, thì anh đã nhanh nhẹn chạy ra ngoài hành lang. Nàng nhún chân một cái đã nhảy lên trên mái nhà. Nàng biết lúc này nếu đào tàu thì nàng cũng bị bọn hải nam phát hiện và bị bọn chúng đuổi kịp ngay. Mình cũng đang đói bụng thì làm sao mà thoát thân được. Nên nàng nhảy qua mấy nóc nhà, chạy tới một xo tối nằm phục ngay xuống thì Anh vừa ẩn núp xong đã thấy một cái bóng người khác xuất hiện ở trên nóc nhà. Nàng nhận ra đó là Phi Hồng đang đứng thừa người ra tìm kiếm mình. Nhưng nàng bụng bảo dạ rằng, cũng may có ý thế thân cho mình. Nàng vừa nghĩ tới đó đã thấy có 4-5 bóng đen khác đuổi theo tới và quát bảo, Tiểu tử ngươi còn định muốn thoát nạn có phải không? 5 người nọ chạy tới đã bao vây lấy Phi Hồng. Phi Hồng vừa lùi bước vừa quát hỏi, Các ngươi là ai? Tiểu tử ngươi đừng có giả bộ nữa, ngoan ngoãn theo chúng ta về Bích Lạc Cung. Một người trong bọn dùng giọng nó rất khó nghe mà bảo Phi Hồng như vậy. Phi Hồng thấy ba chữ bích là cung liền dùng mình một cái. Y sự nhớ năm ngoái, trong khách sạn tại thiền Châu, con nhỏ bị mình dùng mê hồn hương làm mê man bất tỉnh và hãm hiếp nàng ta. Sau mới biết nàng ta là nước đệ tử của bích là cung. tuy lúc ra đi, đã cho nàng người thuốc giải rồi, nhưng trái bích diệp âm lôi ở trong túi da của nàng, mình lại lấy làm lễ vật dâng biếu cho cô bà. Người Hải Nam khi nào chịu bị thiệt như vậy? Có lẽ chúng đã biết việc đó rồi Phi Hồng suy nghĩ như thế Liền cười nhàn một tiếng giơ cánh tay trái lên định đào tàu Nhưng ba bốn cái bóng đen kia đã đuổi theo và quát bảo Tiểu tử người chạy đi đâu Động tác của mấy người đó nhanh như điện chấp Nhưng bỗng có mấy tiếng kêu lộ bộp Bốn người đã có hai người ngã lăn xuống đất chết tốt Còn hai tên nọ đều ngạc nhiên vô cùng Phi Hồng cười khì một tiếng Vội lùi về phía sau bốn năm trưởng Trị Anh thấy vậy mặt biến sắc vì nàng rõ ràng trông thấy Phi Hồng đã dùng mạc châu thích tấn công. Đây là nọc độc của một loại rắn rết rất lợi hại. Nên người của Bích Lạc Cung có võ công cao siêu như thế mà cũng chỉ trong nháy mắt đã ngã lan ra chết tốt. Trị Anh đang ngẫm nghĩ thì đã thấy trên mái nhà có thêm ba người nữa. Một là lão đạo sĩ tay cầm phất trần, y ngăn cản Phi Hồng không cho tên đó đào tàu. Thần pháp của ma vô cầu nhanh thực, thì Anh vừa mới cúi đầu suy nghĩ và ngẩn đầu lên một cái đã thấy y hiện thân ra rồi cũng không biết y tới từ lúc nào. lúc ấy người của bích lạc cung trước sau bị chết ba người tất cả. ma vô cầu nhìn ba cái xác đó một hồi rồi mỉm cười nói: không ngờ thích chủ lại là tay cao thủ sử dụng nọc độc. bây giờ thích chủ đã giết ba người của bích lạc cung, như vậy là con muốn sống sót đào tàu nữa hay sao? nghe giọng nói của ma vô cầu rất rùng rợn, cũng phải lo âu hộ phi hồng. đang lúc ấy trong khách điểm đột nhiên có ba cái bóng đen phi lên, cái bóng đen ở giữa thần pháp nhanh vô cùng. Chị thoáng cái đã phi tới chỗ cảnh phi hồng không xa, liền ngừng chân nhảy xuống nói. Đồ đệ, đạo hữu này là ai vậy? Giọng người ấy khàn khàn, Trị Anh ngừng đầu nhìn lên mới hay, người đó cũng là một lão đạo sĩ, tuổi trạc 50, lưng đeo trưởng kiếm. Lúc ấy, hai cái bóng đen khắc đã tới nơi, đứng ở hai bên lão đạo sĩ vừa tới. Hai người này, một trông rất xấu xí tiểu nhân, tay cầm thanh quỷ đầu đao, còn một tên nữa, người lại bé nhỏ, tay cầm phân thủy kích trích, thủy anh đoán biết người đầu xà mắt chuẩn trông rất xấu xí kia chính là vương tam nguyên chứ không sai còn người kia ít bảo là hà sư huynh gì đó cũng nên nàng nghĩ thầm chả nhẽ tên vương tam nguyên này chính là kẻ thù giết cha của thiên bấn đại ca còn tên kia là thủy xa hà thành giáo bấn đại ca tìm cũng không thấy hai tên này mà ta lại ngẫu nhiên gặp chúng một cách dễ dàng như vậy nghĩ đoạn nàng thấy chúng lăm le chỉ muốn nhảy tới giúp sư đệ của chúng là phi hồng phi hồng thấy sư phụ và sư huynh tới đã không còn sợ hãi như trước nữa liền gọi sư phụ Y vừa lên tiếng gọi vừa nhân lúc ma vô cầu đang ngắm nhìn sư phụ Y liền dùng tay trái giơ cái ống trúc lên Trong đó còn mười mấy con mạc châu thích đều ném cả vào người của mạc vô cầu một lúc Nhưng mạc vô cầu là một trong tam tiên của Bích Lạc Cung Khi nào lại để cho Phi Hồng ám hại được Nên Y vừa trông thấy Phi Hồng ra tay ném một cái đã cười nhạt và bảo Tiểu tử táo gan thực người muốn chết chăng Y liền cầm cái phát trận khẽ phát một cái Mười mấy con mạc châu thích đều bị rớt hết Đồng thời tay trái của y dơ về phía trước với một cái nữa. Liền có một luồng âm kình nhằm đầu phi hồng úp chụp xuống. Mạc Châu thích này xuất sản ở núi Vân Vũ, mắt vàng có râu và chất độc trong người nó mạnh vô cùng lại được đầu cô bà huấn luyện qua nên nó tiến thoái, bay bò đều linh dị hết sức. Khi đất thả ra dù đối phương có công cao siêu tới đâu cũng khó mà tránh né nổi. Lần này phi hồng ném cả mười mấy con một lúc như vậy, yên trí thể nào cũng hạ được đối phương. Ngờ đâu, lão đạo sĩ chỉ giờ phất trần lên, phất một cái, bấy nhiêu con ong đồng đều bị rớt xuống đất hết. Nên Y mới kinh hãi vô cùng, đang định lùi về phía sau, ngờ đâu đã thấy năm luồng kình lực Nhằm đầu mình úp chụp xuống. Y chưa kịp nghi ngờ thì đã bị luồng sức mạnh đó úp chụp lên, người tê tái và bay theo thế tay của lão đạo sĩ, rồi rớt xuống dưới đất kêu đánh bộp một tiếng, y liền chết giấc ngay. Môn võ công của ma vô cầu ấy gọi là cách không tầm nã, quả thực lợi hại khôn tả. Lão đạo sĩ đứng cạnh phi hồng Không ngờ đối phương ra tay nhanh như vậy y muốn cứu đồ đệ cũng không kịp Mà đứng yên đó trông thấy đồ đệ của mình Bị người ta bắt Tuy y biết đối phương Không phải là tay tầm thường Nhưng Ý vẫn chưa biết rõ lai lịch của đạo sĩ ấy Và y nghĩ đi nghĩ lại Trên giang hồ không có một lão đạo sĩ nào Lại có võ công cao siêu như vậy y liền tiến lên một bước Vái chào ma vô cầu và nói Vô lượng thọ Phật Vị đạo trưởng này đạo hiệu và xưng hô ra sao Tiểu độ có điều gì xúc phạm, mong đạo trưởng nể mặt đồng đạo mà tha thứ cho. Mà vô cầu làm như không trông thấy gì và cũng không coi lão đạo sĩ nọ vào đâu, chỉ lạnh lùng hỏi lại: người là sư phụ của tiểu tử này có phải không? <cười> hay lắm. Bần đạo ít được gặp những nhân vật của võ lâm trung nguyên, người thử nói tên ra cho bần đạo nghe xem. Lão đạo sĩ nọ thấy đối phương không trả lời mình thì chớ, mà lại còn hỏi mình một cách vô lễ như thế, liền biến sắc mặt. Nhưng dù sao, y cũng lăn lộn trên giang hồ lâu năm. Nên rất tốt nhìn chỉ cười nhạt và đáp Bần đạo là thông ảo đạo nhân của núi không động Chỉ là một tên mặt học của giang hồ Chứ có phải là nhân vật có tên tuổi gì trong võ lâm Nhưng thấy võ công của đạo trưởng tuyệt thế như vậy Mà không thấy đạo trưởng cho biết cách xưng hô ra sao Ma vô cầu cười nhạt mấy tiếng mới đáp Không động ngũ thông Ta có nghe thấy người ta nói qua Nhưng với tên hiệu của ngũ thông Làm sao mà dọa nổi người của Bích Lạc Cung chưa Bần đạo là ma vô cầu đây Lệnh cao đồ giết chết ba đệ tử của Bích Lạc Cung một lúc như vậy, tội không đáng chết hay sao? Nếu có người của không đồng ngũ thông ra mặt, thì bần đạo hãy tạm thời thai chết cho y, đem về Bích Lạc Cung trước. Trong một tháng trời, cam đoan với đạo hữu y không bị suy xuyển một tí gì hết. Như vậy, đạo hữu đủ thì giờ triệu tập không đồng ngũ thông và báo cho tiểu tử họ nhạc hay. Cùng tới Bích Lạc Cung mà đón tiểu tử này về. Nói tới đó, y quay đầu lại quát bảo bọn người kia rằng, chúng ta đi thôi. Ba đại hán ăn vận dị phục vâng lời một tiếng cắp ba cái xác lên với phi hồng đã mất hết công lực đang định đi theo. Thông ảo đạo nhân là người thứ bốn của không đồng ngũ thông. Ngày thường thích đi vân du các nơi, lại giỏi về thuật dị dung. Chỉ trong nháy mắt có thể biến đổi hàng trăm bộ mặt, cho nên người trên giang hồ gọi y là bách biến đại sư. Lúc ấy y thấy tên đồ đệ mới thâu đựng bị người bắt đi. Chờ tới khi đối phương xưng danh hiệu y mới biết là ma vô cầu. Người trong nhóm tam tiên của Bích Lạc Cung liền giật mình đánh thoát một cái, nhưng không đồng ngũ thông ở trên giang hồ tiếng tam công lừng lẫy, thấy đối phương kiêu ngạo như vậy không coi võ lâm trung nguyên vào đâu, y không sao chịu nhận được, vội lớn tiếng quát bảo: "Ma đạo trưởng hãy ngừng bước." Má vô cầu thấy đối phương dùng nội công lớn tiếng quát bảo như vậy cũng hơi ngạc nhiên, nên y vội quay đầu lại hỏi: "Đạo hữu còn muốn gì nữa?" Thông ảo đạo nhân lớn tiếng cười và đáp. Bần đạo nghe đại danh Bích là Cung đã lâu Ngày thường chỉ hận không có duyên phận Được trông thấy tuyệt học của quý phái Cuộc hẹn ước một tháng của đạo trưởng Bần đạo thể nào cũng tới phá ước Nhưng ngày hôm nay đạo trưởng đem tiểu đồ Ở trước mặt thông ảo này đi Cũng phải biểu diễn một pho tuyệt học Để cho thông ảo này được sáng mắt ra mới phải Mặc vô cầu nhìn thông ảo một cái rồi đáp Người vẫn chưa phải là địch thủ của ta Nói xong y vén tay áo lên Để lộ bàn tay đỏ như lửa Và dơ tay ra xa vỗ một cái Liền có một luồng hơi nóng như lửa nhắm vào thông ảo đạo nhân lấn áp tới. Thông ảo đạo nhân không ngờ đối phương ra tay nhanh như vậy. Dù mình có võ công thường thẳng và không kịp dơ tay ra đã thấy một luồng hơi nóng nhắm người mình lấn công tới rồi. Nhưng không thấy lợi hại cho lắm và cũng không thấy có chút phản ứng gì cả. Trong lòng đang thắc mắc thì ma vô cầu đã cười nhạt với tay gọi ba người nọ đi luôn. Thông ảo đạo nhân hơi ngẩn người ra không hiểu đối phương biểu diễn thế trường ấy có dùng ý gì. Nhưng y cúi mình xuống, thấy áo đạo bào của mình như là bị lửa thiêu đốt, rất từng mảnh xuống đất. Y cả kinh thất sắc. Lúc ấy y mới hay đối phương vừa rồi đã sử dụng, càn thiên tam muội thần công, đã luyện theo y muốn của mình, quả thực là lợi hại. Cũng chỉ tại mình chưa kịp vận công phòng bị, nên mới bị mất sĩ diện như thế. Y liền nản chí thở dài một tiếng, rồi đem theo hai tên đồ đệ trở về khách sạn. chị anh chờ tiếng vó ngựa đi xa rồi, mới lần lần nhảy xuống dưới đất lúc ấy mặt trời mới mọc phố xá đã có người đi lại nàng khỏi chỉ vô cùng vì không những đã thoát được bàn tay độc của ma vô cầu mà lại trông thấy kẻ thù của mất đại ca nữa nên khi nào nàng lại chịu buông tha cho hai tên đó cũng may trong túi của nàng vẫn còn mấy lạng bạc vụn nàng liền quay trở về khách điếm để dò thăm hai tên nọ nàng đã quyết như vậy liền đi tới khách điếm phổ kỳ lại tường khách mới vội chạy ra nghênh đón thì anh bảo tên phổ kỳ ấy dẫn mình đi thăm phòng nàng lựa căn phòng của những người hải nam ở trước Vì căn phòng ấy, kế phòng Vương Tam Nguyên và Hà Thành trao ở. Nàng lên bảo phổ kỳ làm thức ăn và dọn cơm cho mình. Tên phổ kỳ ấy vâng vâng dạ dạ rồi lôi ngay. Một lát sau, y đem một nồi cơm nóng và dưa muối cá mặn vào. Đã năm ngày đêm không được ăn uống, nàng lên đóng cửa lại ngồi ăn hết chỗ cơm đó. Nghỉ ngơi trong dây lát, tinh thần đã phấn chấn liền. Vì thấy hay còn sớm, nàng ngồi trên giường vận công điều thức. Một lát sau, nàng đã nghe thấy mọi người đều thức dậy hết. Liền mở cửa nhìn sang phía phòng của Vương Tam Nguyên Thấy phòng vẫn đóng kín Không có động tĩnh gì hết Lúc ấy vừa gặp tên phổ kỳ đem nước vào Nàng liền với tay gọi y lại và khẽ nói Này phổ kỳ Có phải đây có một thiếu gia họ cốc ở không Tên phổ kỳ ngẩn người ra dây lát Rồi hỏi lại Khách quan hỏi thiếu gia ấy có phải là người gầy gò Mặt hơi dài không Sáng sớm hôm nay thiếu gia ấy đã cùng đi với vị đạo gia rồi Nếu khách quan có việc gì cần muốn hỏi Vương gia với Hà gia đi cùng với cốc gia Hay còn ở trong tiểu điểm Để tiểu nhân đưa khách quan tới phòng của hai người đó chị Anh nghe nói Thông ảo đạm nhân đã đi rồi Còn Vương Tam Nguyên với Hà Thành Gia ở đây Nàng mừng rỡ vô cùng và nói Mỗ chỉ quen biết với Cốc Gia thôi Còn Hà Gia với Vương Gia thì không quen biết Tên Phổ Kỳ đi rồi thì Anh biết Thông ảo đạm nhân Vì cuộc hẹn ước với Ma Vô Cầu Đã đi tìm người giúp sức rồi Còn hai tên này vẫn ở trong điểm Chắc phải ở đây đợi chờ Thông ảo đạm nhân quay trở lại Chứ không dám đi đâu xa Hoặc giả thông ảo đạo nhân lấy khách điếm Làm chốt tụ hợp của ngũ thông Nên bảo chúng ở lại đây đợi chờ cũng chưa chừng Nàng suy nghĩ tới đó Bỗng bụng bảo dạ rằng Ủa trước kia mất đại ca đã nói Hai tên giặc này là đệ tử ký danh Của xích phát ở núi Thái Hành Sao bây giờ chúng lại là môn hạ của thông ảo đạo nhân như vậy Ta hãy không cần lý tới chuyện ấy vội Đằng nào hai tên này nhất thời cũng chưa rời khỏi đây được Bây giờ trước hết ta phải dò la cho thực ký lớn đã Xem chúng có phải là song đầu thủ Vương Tam Nguyên với Hà Thành Giao không? Nàng đang nghi ngợi bỗng nghe thấy phổ kỳ góp cửa nói Khách quan định ra ngoài dùng cơm hay là dùng cơm ở trong tiểu điểm? Chị anh thấy thì giờ tôi nhanh như vậy có lẽ đã là trưa rồi Và thấy phổ kỳ bảo như thế cũng cảm thấy bụng đã đói Đồng thời nàng cũng không biết nơi đây là đâu Chỉ bằng đi ra ngoài ăn và hỏi thăm và đi mua thanh trưởng kiếm nữa Nên nàng trả lời tên phổ kỳ là mình ra ngoài ăn chứ không ăn ở trong tiệm Trả lời phổ kỳ xong, nàng lấy cái gương đồng nho nhỏ ra ngắm nhìn một lúc. Nàng bỗng nghĩ thấy Phi Hồng vì bệnh điên, thường thường hóa trang ra mình với mẫn đại ca. Vương Tam Nguyên với Hà Thành Giao gần gũi y luôn, tất nhiên rất quen thuộc với hai bộ mặt ấy. Nếu chúng bắt gặp mình, thế nào cũng hoài nghi. Vậy phải thay đổi bộ mặt khác mới được. Nhưng nàng chỉ học được một bộ mặt hóa trang thành mẫn đại ca mà thôi. Nếu muốn thay đổi mặt khác, không phải là chuyện dễ.